Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao đã vào nhà bà Tri Hò Sài Gòn Nhìn thấy bà nuôi mèo hoang mười lắm con Tao đã thấy nhiều lắm rồi Ở đây lấy đâu ra mấy chục con Tôi bảo Tối nay tụi mày đừng ngủ Đợi 12 giờ đêm đi Khi đó tụi mày sẽ thấy Nhiều chó mèo hoang tập trung trước nhà ta Lúc đó tha hồ mà dùng điện thoại quay phim và chụp hình để khoe với mọi người. Cả đám ngồi chơi game trực tuyến với nhau trên máy tính. Mãi chơi say sưa đến nỗi không nhớ thời gian. Lúc đó tới 12 giờ bắt đầu là một tiếng mèo kêu thật to kèm theo là tiếng chó hú. Cả đám mới nhào ra ngoài cửa sổ nhìn. Trước mắt tụi tôi là mấy chục con mèo Và con chó mặt xanh sáng Màu sắc khác nhau Con nào con ấy thi nhau kêu la thảm thiết thằng thái mặt mày xanh ngắt nói Hay là ma Là có ma ở đây Sau nghe ông bà ngày xưa nói Ma thường xuất hiện Thành từng đàn chó Hoặc từng đàn mèo Và đặc biệt là hay hú Thành từng hồi dài Cả đám gạt đi nói tôi Nếu có ma thật Thì ma cũng không hại gì tụi mình đâu Vì tụi mình cả đám 5-6 đứa ở đây Mà không dám làm gì Mà chỉ hồ những đứa ở một mình thôi Lấy điện thoại ra quay cảnh này Mai mốt đem lên Sài Gòn Cho các bạn xem Tụi nó lạc mắt hết Rất kỳ lạ Là khi vừa lấy điện thoại ra quay Thì không thấy con chó hay con mèo đâu cả Tụi nó biến đi đâu hết Ngày khi đó một đứa nói Thôi bây giờ tụi mình ra chơi trò gọi hồn xem có ma nào không Thằng Thái mặt mày tái xanh nói run run Tao không chơi trò gọi hồn đâu tụi mày ơi Tao, tao sợ gọi chúng hồn ma thật Tao coi phim ma Tao ám ảnh lắm Nói rồi thằng Thái xin phép vào trong toilet Nó vừa vào bên trong đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ trước Kể cho đám bạn kia chơi trò gọi hồn Cả đám đang say xưa Thì nghe tiếng gọi thất thanh từ trong phòng tắm Cứu, cứu tao với Nghe tiếng lạ thất thanh của Thái Cả nhóm chạy tới đạp cửa nhà tắm Đạp mãi không được Mà kỳ lạ là Cái cánh cửa chỉ là bằng nhựa Chỉ cần một người đạp là nhựa đã bung ra Ở bên trong thằng Thái la lớn Cứu, cứu tao to lạnh lắm Đứa con gái đòi bóp cổ tao Tao thấy trong gương Có một cô gái mặc váy trắng Mắt chảy dài hai dòng lệ Máu màu đen Mà sao cái cửa tao không mở được Chồng này lạnh lắm Tao không cử động được Khi đó nghe tiếng la lớn của Thái Ba mẹ tôi tỉnh dậy chảy lên Khi lên tới nơi phòng tắm Mà Thái đang bị kẹt Ba mẹ của tôi vội lấy Một nén nhang thắp Cầu khấn những điều gì Sau khi khấn xong Cánh cửa tự nhiên bật ra Thằng Thái đứng trước mặt mọi người Vẫn không một mảnh vải che thân Mà mọi người vô cùng ngạc nhiên Khắp cơ thể của nó Toàn nốt cào cấu Giống như bị ai đó cào Mẹ tôi vội nói Lấy lấy cho nó bộ quần áo cho nó mắc vào Coi chừng nó ngất xỉu Vì lạnh Mọi người vội vàng xoa dầu gió khắp người nó Quấn chăn vào nó Cơ thể nó mãi cứ lại ngắt tím tài Ba mẹ tôi đi lấy cho nó một ly trà gừng Ba mẹ tôi còn đeo cho nó một cái vòng bằng đá chín mặt mỗi lúc sau thằng Thái tỉnh dậy Mọi người vội vàng hỏi nó có chuyện gì Nó nói Cái cô gái mà ta nằm mơ ngủ với cô ấy hôm qua Cô ấy tự nhiên xuất hiện trong nhà tắm Khi cô ta xuất hiện Nước trong nhà tắm trở nên lạnh giá Không cửa tự nhiên chốt chặt lại Cô ta tiến tới ôm hôn tao Và cào rách khắp cơ thể ta Khi mà thái kẻ hình dáng của cô gái đó Cả ba đứa còn lại Trong đó có tôi đều há hóc mộ đều há hóc miệng Vì trong giấc mơ hôm qua Và giấc mơ cách đó không lâu của tôi Đứa nào cũng gặp cô gái có hình dáng đó và khi đó tụi nó đều trải qua một đêm mặn nồng với cô ta về thể xác. Đó là lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện ấy, chuyện quan hệ nam nữ với một cô gái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net